Thưa quý khán giả, trong khoảng 30 bài vừa qua của chương trình 70 năm tình ca trong tân nhạc Việt Nam, nói về giai đoạn 2 của thời kỳ thứ 2, tức những năm từ cuối thập niên 1960 tới giữa thập niên 1970, chúng tôi đã cố tình quên Phạm Duy để rồi sẽ nhắc tới nhà nhạc sĩ trong những bài cuối cùng của phần này. Nguyên nhân phải dành cho Phạm Duy mấy bài riêng là vì sự nghiệp sáng tác của ông trong giai đoạn này rất phức tạp, cho nên không thể liệt ông vào một trong số những nhạc sĩ chỉ có một khuynh hướng sáng tác đồng thời cũng vì các ca khúc phổ thơ của phạm duy đã chiếm một vị trí đặc biệt trong nền tân nhạc việt nam khoảng thời gian nói trên nhưng cho dù phức tạp sự nghiệp sáng tác của phạm duy người đã được xưng tụng là ông vua tình ca của nền tân nhạc việt nam vẫn luôn luôn nổi bật với những tình khúc để đời chung xa cách người đã đi rồi còn gì đâu nữa mà khóc với cười mời người lên xe về miền quá khứ mời người đem theo sẽ có chẳng nhiều đến đâu, nỗi ngọt người vào dị vãng nhiệm màu, có lưu kỷ niệm trước sau, vài cánh sương hoa nằm ép trong thư, rồi sẽ tan như. tóc nâu khô còn chút thơm tho thả gió bay đi mịt mù nghìn chung xa cách người đã đi rồi còn gì đâu nữa mà giữ cho người. cũ đẹp người truyền đôi ta buồn ít hơn vui lời khóc lời cười chuyện ngắn chuyện dài trả hết cho người cho người đi trả hết cho ai ngày tháng em trôi đường ta đi trời đất yên vui rừng vắng ban mai đường phố trăng soi trả hết cho người cho người đi trả hết cho ai cả những chua cay ngày chia tay lặng lẽ mưa rơi một tiếng Hé, hé, hé, hé, hé, hé, hé, hé, Vừa rồi là tiếng hát truy trac của bản nghìn trùng xa cách do Phạm Duy viết năm 1969. Như chúng tôi đã có dịp trình bày trước đây, nếu chỉ tính tới năm 1975, sự nghiệp tình ca của Phạm Duy được chia ra bốn giai đoạn rõ rệt. Giai đoạn thứ nhất, trước khi rời bỏ kháng chiến, tức trước năm 1950, là giai đoạn của mộng mơ của thiên đường đôi lửa. Giai đoạn thứ hai sau khi rời bỏ kháng chiến cho tới năm 1957 là giấc đông biên kéo dài gần mười năm không có những tình khúc đáng kể. giai đoạn thứ ba từ năm 1957 tới cuối thập niên 1960 là giai đoạn của những tình khúc khổ đau tan nát và giai đoạn thứ tư từ năm 1969 tới năm 1975 là giai đoạn hồi sinh thoát khỏi bóng tối của dí vãng đau thương bất hạnh. ở đây Chúng tôi đang nói về giai đoạn thứ tư, giai đoạn của những tình khúc mà Phạm Duy gọi là tình ca một mình. Tuy cũng viết về đau đớn chia xa, vĩnh biệt đành đoạn, nhưng dường như đó chỉ là những biến cố xảy ra chung quanh, chứ không phải là diễn tiến trong đời sống tình cảm của chính ông. Từ tóc mai sợi vắn sợi dài, nghìn trùng xa cách, Nha Trang ngày về trong năm 1969, tới Cỏ Hồng mùa thu chết, giết người trong mộng năm 1970 trả là em yêu, con đường tình ta đi năm 1971, đều mang tính cách diễn tả sự rung động của một nhân chứng đa sầu đa cảm trước những chuyện tình không hạnh phúc mà ông gặp trên đường đời. Chỉ có bản nước mắt mùa thu, người ta được biết phạm duy viết để riêng tặng lệ thu. Người nữ danh ca mà tiên tuổi đã đi liền với bản ngập ngùi, do ông phổ từ thơ huy cận. Chưa lệ trong tên gọi, hoặc biệt hiệu của một người con gái, chẳng hạn lệ thu, lệ thủy. Lệ mai, có nghĩa là đẹp, như trong những chữ mỹ lệ, tráng lệ, chứ không có nghĩa là nước mắt. Phạm Duy là người tinh thông ngôn ngữ. Ông có thời giảng dạy khoa nhạc ngữ tại Trường Quốc gia âm nhạc Sài Gòn, át phải biết điều đó. Thế nhưng, ông vẫn cố tình diễn giải chữ lệ trong biệt hiệu lệ thu là nước mắt, để viết tặng người nữ danh cái một tình khúc nức nở, thảm sầu. mắt mùa thu khóc ai trong chiều vàng cây chuột lá nghĩa trang điều hưu từng chiếc từng chiếc lệ khô vàng heo buồn cho từng kiếp nằm trong mộ ráo tên người đời quên nước mắt mùa thu khóc thương triền miên nước mắt mùa thu khóc trong đêm dài, mùa mưa trời với tiếng mưa buồn rơi, người say ngục thối tình yêu lừa dối, giọt mưa tìm tới để chia lầm lỗi với người, hoài chi nước mắt mùa thu khóc cho cuộc tình, nước mắt mùa thu khóc cho hạnh phúc mong anh vượt đến rồi tan tành như chẳng thay nước mắt nóng nuối khóc cho đời muôn thần linh rồi người xa người tôi xa tôi nước mắt mùa thu ốc than một mình một đời ca sĩ hát trong buồn tây giọng ca buồn bã vào trong đời úa thời gian còn đó còn thương còn nhớ hoài người ơi nước mắt mùa thu khóc thân phận người nước mắt mùa thu khóc trong đêm dài, mùa mưa trời với tiếng mưa buồn rơi, người say ngục tối tình yêu lừa dối, giọt mưa tìm tới để chia lầm lỗi với người hoài chi nước mắt mùa thu cất chơi cuộc tình nước mắt mùa thu Cho hạnh phúc mong anh một đến rồi tan tàn Như trời Nước mắt nồng uối không cho đầy mất Thần linh rồi Người xa người Tôi xa tôi Nước mắt mùa thu Khóc than một mình Morder, kas ca hak, jong, wond, jong, giọng ca bã vào trong đời ua, Thời gian còn đó, còn thương còn nhớ hoài. Người, ơi, nước mắt mùa thu khóc thân phận người. Quý thính giả vừa từng thức ca khúc nước mắt mùa thu qua tiếng hát lệ thu. Ở đoạn mở đầu, chúng tôi đã nói sự nghiệp sáng tác của Phạm Duy trong giai đoạn này rất phức tạp. Đúng ra, phải gọi là phong phú, đa dạng. Tính cách phong phú, đa dạng ấy có được nhờ hai yếu tố. Một chủ quan, một khách quan. Chủ quan là kiến thức nhạc học mà Phạm Duy thu thập được trong thời gian sang Pháp giữa thập niên 1950 và những trao đổi với giáo sư Trần Văn Khê tại Kinh thành Ánh sáng. Kết quả là trường ca con đường cái quan hoàn tất năm một nghìn chín trăm sáu mươi là những bản dân ca mà ông gọi là dân ca phục hồi như qua cầu gió bay, lý cây đa, lý chim khuyên, xe chỉ luồn kim là dân ca miền núi như một mẹ trăm con ngày mùa tiếng trống cổng và sau đó là trường ca mẹ Việt Nam hoàn tất năm một nghìn chín trăm sáu mươi bốn. Trong khi đó, yếu tố khách quan đã khiến Phạm Duy đi tìm một sự giải thoát cho tư duy, cho cứu cánh sáng tác của mình. Yếu tố ấy chính là tình hình đất nước lúc bấy giờ. Chẳng những mục đích ban đầu của cuộc đảo chính Tổng thống Ngô Đình diệm đã không đạt được, mà nội tình Việt Nam Cộng Hòa còn trở nên dối ghen, bất ổn hơn trước. Trong khi cuộc chiến ngày càng sôi động, quân chính quy của Bắc Việt ồ ạt xâm nhập, lính Mỹ rầm rộ đổ bộ lên miền Nam. Về mặt xã hội, Những giá trị tinh thần bị đổ vỡ, và thay vào đó là những giá trị vật chất, dẫn đưa tới một xã hội băng hoại. Năm 1964, Phạm Duy viết 10 bài tâm ca. Trong số đó, phổ biến nhất là bản Giọt mưa trên lá. Sau này đã được ca nhạc sĩ dân ca Mỹ Steve Edith dịch lời sang tiếng Anh để cùng Phạm Duy trình diễn tại Hoa Kỳ vào năm 1966. mơ chiên la nước mắt la vừa rồi là bản tâm ca giọt mưa trên lá qua tiếng hát Thái Thanh. Trong khi những bài tâm ca, và tiếp theo đó là những bài đạo ca của Phạm Duy, được mô tả là mang tư tưởng quá cao, thì ngay sau đó, Phạm Duy lại sáng tác những bản vỉa hè ca khá tầm thường, như Sức mấy Mà Buồn, Nghèo Mà Không Ham, Ok Sa Lem, Ok Nước Mắm, vân Và những bản tục ca, với lời hát tục tiểu đến mức chỉ có tác giả mới dám mở miệng hát có thể vì vậy mà hiện nay những bản vỉa hè ca tục ca ấy hầu như đã bị thất truyền. nhưng tính cách đa dạng phức tạp và phong phú trong sáng tác của phạm duy không dừng lại ở đây mà ông còn viết bé ca tức những sáng tác cho tuổi thơ như ông trang xuống chơi chú bé bắt được con công thằng bờm vân vân và mười bài nữ ca tức những sáng tác cho tuổi ô mai gồm có tuổi mộng mơ tuổi ngọc tuổi hồng tuổi thần tiên tuổi sợ ma Tuổi xuân, tuổi vu vơ, tuổi băng khuâng, tuổi biết buồn và ngày em 20 tuổi. Tuổi thần tiên ném trong tay mẹ hiền, một dòng sữa thơm xa xưa còn truyền. Tuổi thần tiên đến khi em vừa lớn, áo ngắn đi dần, mây áo mới luôn. Tuổi thần tiên lắng nghe cha ngọt ngào, dòng châm hát câu, cá sao ra sao. Tuổi thần tiên có thêm anh chỉ yêu Có thêm ông bà tóc trắng ra nhiều, Đường ngôi rẽ tóc xanh tóc chưa dài Cuốc đời rồi còn thêm giây mới Đường ra ngõ thấy xa tít chân trời Biến keo đường ngậm ngoài chẳng tan Tuổi thần tiên sống theo hoa học cho Phường về thăm tươi trên sân trường nhà tui thầm tiên dương lên theo thầy cô qua vô sương mù theo ánh sanh xa tui là cây bút thon thon ngọc nga tui là sách thơm trong như ngoài bìa tui là tây viết xinh sinh han chữ é trong đôi tờ cánh bướm quý thính giả vừa thưởng thức ca khúc Tuổi Thần Tiên, trở lại với những tình khúc của Phạm Duy sáng tác trong giai đoạn này. Từ nghìn trùng xa cách Nha Trang ngày về, tới cỏ hồng mùa thu chết. Từ giết người trong mộng, nước mắt mùa thu tới trả lại em yêu, con đường tình ta đi. Tuy thành phần đối tượng, mỗi người có thể thích nhất một bản nào đó. Tuy nhiên, với thế hệ thứ tư, thế hệ lớn lên cùng với cuộc chiến, sống khắc khoải, yêu lo âu, chết tình cờ thì hai bà được yêu chuộng nhất có lẽ là trả lại em yêu và con đường tình ta đi. Trả lại em, người tình Văn Khoa, người tình Trương Vương, người tình Gia Long, con đường Duy Tân cây dài bóng mát. Không còn ngày đó chúng mình, nhưng con đường tình năm xưa vẫn thành thơ nằm, nghe chuyện tình quanh năm. Sau đây, để chấm dứt bài thứ nhất nói về Phạm Duy của những năm đầu thập niên 1970, mời quý thính giả nói chung, Thính giả thuộc thế hệ thứ tư nói riêng, cùng nghe lại một trong hai tình khúc đầy kỷ niệm ấy. Con đường tình ta đi qua tiếng hát của sĩ phú. Con đường nào? Chân nhỏ bé con đường chiều thu đô con đường mui mờ con đường tuur mang treê nắng vàng tươi đẹp nẽ bóng người dài trên con đường chiều mưa em chiếc dù tre màu tím môi tìm làn môi hôn nhưng còn thẹn thùng con đường về ban trưa tới nhà hay vào lớp con đường Hoy yo entin thư sinh Sông, mơ về con sông mave con ik cũ mênh mông hỡi người tình học Những van vào mùa đông còn thường người tình văn Soms, con đường, nee, xin cho Con đường hành nghe chuyện tình